Ngươi rốt cuộc là gì của tiện nhân đó Vô song thật ra không thích đồng mỗ xưng hô với Lý Thu Thủy như vậy Nhưng mà giữa hai người có thiên đại oán hận Muốn hòa hoãn cũng là không được Ngươi thấy dung mạo ta thế nào Vô song sau khi hỏi câu này liền làm ánh mắt đồng mỗ xuất hiện vẻ quái dị Cho dù vô song chưa từng nói ra Nhưng mà chỉ một câu như vừa rồi đã đủ để đồng mỗ xác nhận thân phận của vô song Vô song là nam sủng của Lý Thu Thủy Đương nhiên suy xét một chút thực lực của vô song, đồng mũ liền cảm thấy hán tử nam sủng thăng cấp thành nam nhân của Lý Thu Thủy. Tiện nhân tính toán thật tốt, dĩ nhiên còn muốn chiếm trọn tiêu giao phái chúng ta. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý, nào ngờ vô song lại đưa tay ra, cốc vào đầu nàng. Ngươi là ngốc à, trên danh nghĩa ta là đệ tử của nàng nhưng mà danh nghĩa ta cũng là đệ tử của ngươi à. Không phải sao... Sau này Lý Thu Thủy thuộc về ta, Vô Nhai Tử thuộc về ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có cái gì đáng lo lắng? Ta lại có thể đảm bảo Thu Thủy nàng sẽ không tìm đến Vô Nhai Tử, cho dù nàng muốn thì ta cũng kéo nàng về. Lần này đồng mẫu rốt cuộc cũng cảm thấy xuôi tai bất quá nàng thật tâm vẫn còn lo lắng, nàng hiện nay kể cả trừ hết ám tật. Kể cả khôi phục đỉnh phong thì vẫn không có cách nào làm đối thủ của Lý Thu Thủy cùng vô song liên hợp. Muốn có lực bảo vệ mình ít nhất phải luyện thành lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn công tầng thứ 3. Nàng biết mình cũng sắp đến chu kỳ tán công lần 3 nhưng mà đây cũng là lúc nàng nguy hiểm nhất. Nếu Lý Thu Thủy cùng vô song đến thì sao? Nàng chết chắc. Nàng sợ là sợ, vô song sau khi lấy được truyền thừa tiêu giao phái sau đó liền lật lọng. Ngươi lấy gì đảm bảo, sau khi nhận được toàn bộ truyền thừa tiêu giao phái, ngươi không lật lỏng, ngươi không cùng tiện nhân kia đối phó mộ, đồng mộ biết, nếu nàng chết thì Lý Thu Thủy liền sẽ độc chiếm vô nhai tử, nào ngờ nàng vừa nói xong, lại một lần nữa bị vô song cốc đầu, ngươi là phát ngốc sao, giết ngươi xong có lợi gì, chẳng nhẽ muốn giúp nữ nhân của ta đoạt nam nhân khác, Ta không có cái sở thích biến thái này hơn nữa nếu hiện tại ta muốn ám hại ngươi đã ám hại từ sớm, cần gì đợi đến bây giờ. Ngươi cũng có thể nghĩ ta làm tất cả vì tiêu giao phái truyền thừa nhưng ngươi phải biết nếu ta chuyên tâm một chút, biết giả vờ một chút, hoàn toàn có thể để vô nhai tử nhận ta làm đệ tử, trở thành đời tiếp theo tiêu giao trưởng môn. Bằng vào tư chất của ta lại thêm việc ta là đệ tử của Lý Thu Thủy. Chỉ cần thêm một chút thủ đoạn thì không cần đến đồng mũ người ta cũng có thể được chân truyền của vô nhai tử. Thật ra vô song còn có một cái suy nghĩ tà ác hơn. Đáng tiếc hắn không có thời gian. Cùng lắm mang vương ngự yên lên lôi cổ sơn. Khi đó xem ai sợ ai. Hắn không tin có thể vương ngự yên trợ giúp. Không thể không làm cho vô nhai tử kích động kết hợp với tư chất của hắn. Việc trở thành tiêu giao trưởng môn gần như chắc chắn. Đáng tiếc. Lần đầu đến thế giới này hắn xuất hiện bên cạnh Dung Nhi, nếu hắn rơi xuống Tô Châu, kế hoạch này không phải là không thể thực hiện. Rốt cuộc sau khi tốn vài phần công phu miệng lưỡi, hắn cùng đồng mũ liền đạt thành nhận thức chung. Tiểu viện, lần này không phải là vô song nói chuyện với đồng mũ mà là đồng mũ vì vô song nói chuyện với vô nhai tử. Vô nhai tử hiện nay tâm tình cực kỳ phức tạp. Ông ta cảm thấy lựa chọn đệ tử là việc của riêng mình, vì cớ gì lại không được quyết định. Tất nhiên vô nhai tử là vẫn có quyền lựa chọn đệ tử nhưng nếu đệ tử của ông ta sau này không được làm trường môn tiêu giao thì chọn đệ tử làm gì? Tâm khảm vô nhai tử là muốn chọn dạng đệ tử không có căn cơ võ học, dạng đệ tử như vậy mới có thể để ông ta cảm giác. Một tay dạy dỗ đệ tử Nhưng vô nhai tử cũng biết rằng đệ tử như vậy Dù ông ta truyền hết 70 năm công lực vào thì cũng Không phải là đối thủ của vô song Vô song chưa bao giờ tính công lực theo năm Nhưng mà hắn cảm giác nếu bắt buộc phải chọn một con số Công lực của hắn có thể đạt đến 40 năm Giảng công lực như vậy chưa so được với Lý Thu Thủy Đồng mộ vô nhai tử nhưng mà giải quyết hư trúc trong nguyên tắc thì quá thừa Nếu hư trúc dám tranh cướp ngôi vị tiêu giao trưởng môn với vô song, vô song không ngại tiễn hắn luôn một đoạn. Cái ngôi vị tiêu giao trưởng môn này không đơn thuần chỉ là võ công, không đơn thuần chỉ là tiêu giao tuyệt học mà còn có đại tác dụng khác. Tác dụng của nó nằm ở nhẫn trưởng môn. Cùng là một phái tiêu giao, nhẫn trưởng môn không thể khác nhau, ít nhất vô song cảm giác như vậy. Nếu nhẫn trưởng môn là giống nhau... Hắn khi trở về thế giới cũ đúng là có thể dùng cái nhẫn này mà kiếm đầy bát đầy bồn. Tây Hà cùng Tây Hà nhất phẩm đường có thể không đào được nhưng Linh Thứ Cung trên thiên sơn thì lại khác. Bằng nhẫn trưởng môn hắn thật sự có tự tin trở thành Linh Thứ Cung chủ. Hắn không thể mãi mãi ở thế giới này. Hắn nhất định phải quay về vì vậy Linh Thứ Cung trong thế giới này đối với vô song không có mấy ảnh hưởng nhưng khi trở về thì lại khác. Hắn nếu có thể chiếm được linh thứ cung, có thể coi như nằm mơ cũng sẽ cười. Sự đệ, ta biết trong lòng ngươi cảm thấy có chút không phục nhưng ta... Cùng tiện nhân kia lần đầu tiên có chút hợp ý. Ngươi cũng đã thấy rồi, đông phương mạch kẻ này dung mạo nhất tuyệt. Hắn tuổi cũng còn rất trẻ vậy mà võ công đã tiếp cận ngũ tuyệt cảnh giới. Thiên phú cũng cực kỳ kinh người, ngươi lại đã từng nghe được tiếng nhạc của hắn. Sư tỷ không ngại nói với ngươi hắn còn có y thuật cực kỳ kinh người, chỉ bằng hai cái này cũng có thể coi là tài hoa chắc tuyệt đúng không? Ngươi đi đầu tìm được một đệ tử hơn hắn, tiêu giao phái chúng ta phân liệt quá lâu, sở học cũng không tại một người nhưng với tài hoa của Đông Phương Bạch lại được cả ta cùng tiện nhân kia đồng ý. Khả năng hắn có thể đi đến độ cao của sư phụ năm đó, có thể tụ tập tuyệt học phái ta lại một thân Đây không phải là điều sư phụ mong muốn sao Cuối cùng là Đinh Xuân Thu Kẻ này mạnh yếu ra sao Thì sư tỷ cũng không để ý bất quá Sư tỷ tin chắc Đông Phương Bạch Có thể thay ngươi giải quyết kẻ này Nếu ngươi chấp nhận thu hắn làm đệ tử Vậy thì cũng coi như giải quyết Được gánh nặng trong lòng suốt 30 năm qua Một mũi tên chúng ba cái đích Ngươi còn chờ đợi gì Không thể không nói Vì tương lai ở cùng vô nhai tử Một người không thích nói đạo lý như đồng mộ vẫn là rất bỏ công sức ra thuyết phục sư đệ của mình. Vô nhai tử rốt cuộc thở hát ra, ánh mắt dần dần trở lại vẻ thanh minh. Kẻ này có thể khiến sư tỷ cùng sư muội cộng đồng nhận làm đệ tử. Bất kể vì sao cũng làm ta rất bội phục, vô nhai cũng có thể nhận hắn làm đệ tử. Khiến hắn có thể mang tiêu giao phái sở học tụ tập một thân, tiền đề là hắn có thể vượt qua thử thách của vô nhai. Vô nhai tử nói xong, nội lực tích lại trong người, mở miệng lên tiếng mang theo nội lực phóng xuất ra ngoài. Tinh Hà, bảy chân lung ván cờ, chân lung trận cờ này cũng tương đối thú vị. Đây là năm ngoái vô nhai tử tự mình sáng tạo ra sau đó liền truyền lại cho đệ tử. Cái ván cờ này là tâm đắc cả đời của vô nhai tử nhưng vẫn đang để cho Tô Tinh Hà nghiên cứu sau đó mới mở ra cho thiên hạ võ lâm cùng quan sát. Chân lung trận cờ này là kiêu ngạo của vô nhai tử. Ông ta cảm thấy thiên hạ rất ít người có thể phá được trận này. Chỉ có người phá được trận này mới có tư cách làm trưởng môn tiêu giao phái hơn nữa. Ông ta còn làm sẵn cả chuẩn bị. Chuẩn bị mang 70 năm công lực tặng cho người. Dẫu sao ông ta hiện nay cũng là phế nhân. Chỉ có mang công lực truyền lại cho trưởng môn tiêu giao phái đời tiếp theo mới có thể làm kẻ kia giúp ông ta báo thù. Chân lung trận. Đây quả thực cũng tính là một cửa ải khó khăn Khi vô song thấy tô tinh hà bày ra trận này lại nghe thấy yêu cầu của vô nhai tử Hắn suýt nữa có xúc động đánh cho lão nhân quẻ kia một trận Hắn đối với vô nhai tử căn bản không có kính trọng Cho dù có thể từ hắn lấy được hai môn tuyệt học là lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công Thì vô song cũng vẫn không kính trọng người này Cùng lắm hắn đi tìm vô lượng ngọc bích Hắn cũng không tin là không tìm được Hắn không tìm được, hắn liền đi hỏi Tây Thi, hắn không tin nàng không biết, đã tính đến cả bước này nói rõ vô song thật sự không tự tin với chân lung trận. Kỳ thuật của hắn thật sự chưa đủ phá giải chân lung ván cờ, hắn cũng chỉ biết muốn phá trận này liền phải tiến vào tử cục, dùng mình ăn quân mình, lấy tử đổi lấy sinh, mở ra một đường sinh cơ Biết là biết như vậy nhưng cái này quá mức hảo huyền. Hư Trúc năm đó phá trận chính là ăn đại vận, nhắm mắt điền bừa đáp án cũng trúng lại thêm có người nhắc bài sau lưng, vô song hắn cũng không có ai nhắc bài, lại càng không mấy tự tin có nghịch thiên may mắn như hư Trúc. Trăm tính ngàn tính, rốt cuộc khi tô tinh hà bày xong chân lung ván cờ, vô song cảm giác trong mắt hắn co giật, nội tâm cảm thấy sóng gió ngập trời. Hắn vậy mà biết phá. Quyển hai chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 191, tiêu giao trưởng môn ba vô song thật sự không giỏi cờ với cờ vây mà nói cho dù hắn được chỉ dạy tận tình từ nhị sư vinh nhưng mà ngay cả như vậy hắn vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ hiểu biết muốn đến được cấp bậc tông sư đánh cờ thì còn phải vượt qua một khoảng cách rất xa chân lung bán cờ chính là trận cờ lợi hại nhất kim dung không biết bao nhiêu tông sư đánh cờ đều tiến vào trận này. Căn bản không có bất cứ ai có thể giải nổi, ngoại trừ nhân vật siêu cấp may mắn như hư trúc ra thiên hà còn có ai trong lúc vô tình đánh bừa cũng tìm ra sinh lộ. Vô song từ khi đến thế giới này cũng rất khó gắn hai chữ may mắn với mình, ngay cả việc đơn giản nhất, tưởng như không có chút nào nguy hiểm điển hình như tỷ võ chiêu thân với mục niệm từ thì hắn, cũng gặp đau đớn chết đi sống lại, căn bản không khác gì vận rủi quấn thân, lần này lên lôi cổ sơn. Đối mặt với chân lung bán cờ thì vô song cũng không nghĩ mình sẽ gặp may mắn nhưng mà hình như cũng như ông cha ta đã nói, quá tam ba bận, hắn rốt cuộc cũng may mắn được một lần. Nếu phải so sánh tài chơi cờ của vô song một cách thích hợp nhất thì liền lấy khả năng phá trận của đồng mộ đến xem, cả hai người đều thuộc dạng học vẹt. Vô song chưa đủ khả năng phá các thế cờ khó nổi tiếng của kim nhưng mà hắn lại nhìn quá rất nhiều trận cờ thế, cũng biết phá rất nhiều trận cờ thế khác nhau. Tiền đề là hắn đã nhìn qua, chân lung bán cờ bày ra trước mặt vô song, hắn vậy mà đã từng nhìn qua thế cờ này. Ở thế giới cũ của vô song nó không gọi là chân lung ván cờ, nó gọi là bách tử vô vối kỳ trận, chính là mượn đường sống trong chỗ chết. Tưởng như không có sinh lộ vậy mà lại giết ra một cái sinh lộ, điều này làm vô song rốt cuộc nghĩ đến. Chân lung bán cờ của thế giới trước có lẽ cũng không giống chân lung bán cờ của thế giới này. Một cái là nhà Tống, một cái là nhà Thanh, hai triều đại cách nhau xa lắc xa lơ, căn bản không có mấy liên quan gì. Nhà Tống sau đó sẽ đến nhà Nguyên, sau nhà Nguyên là nhà Minh rồi mới đến nhà Thanh, trải qua đến ba cái triều đại, có rất nhiều thứ khác nhau. Cái thế cờ được coi là khó nhất triều đại nhà Tống thì đương nhiên cực kỳ nổi tiếng. Trở thành thế cờ mẫu cho những người ham mê cờ đảo của thời nhà Thanh Điều này nếu suy nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy hợp tình hợp lý Thế là trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của Tô Tinh Hà cùng Vô Nhai Tử Bản thân Vô Song thật sự phá xuống trận cờ này Thực sự khiến Vô Nhai Tử kinh ngạc như gặp tiên nhân Vô Song hắn, rốt cuộc cũng trở thành tiêu giao trưởng môn rồi Vì cái phái tiêu giao này, Vô Song thực sự đã bỏ ra hơn 10 năm tâm huyết Bắt đầu từ khi hắn còn chưa nhận thức được thế giới, khi hắn còn ở tử Ngọc Sơn với các sư vinh sư tỷ đến khi hắn bước sang một chiều không gian khác, thực sự vô song đã bỏ ra rất nhiều vốn. Phái tiêu giao có thể cho vô song rất nhiều chỗ tốt trong tương lai nhưng mà nó cũng hạn chế chính bản thân vô song ở hiện tại. Vô song biết, nếu hắn không bỏ ra hơn 10 năm nghiên cứu tạp học, Nghiên cứu cầm kỳ thi hoa thì có lẽ hắn chí ít có thể trở thành một cái đông phương bất bại mới. Đông phương bất bại đạt đến một độ cao người đời khó tưởng tượng nhưng vô song hắn cũng nắm giữ quỳ hoa bảo điển. Chỉ cần hắn một mực chuyên tâm võ nghệ lại thêm thể chất nghịch thiên vì cái gì không thể đổi được đối phương. Cho dù hắn thật sự kém đông phương bất bại thì vô song cũng cảm thấy hắn ít nhất cũng ngang ngửa với ngụy Trung Hiền đi. Dù sao khí chẳng mà ngụy Trung Hiền bày ra năm đó cũng không quá mức đáng sợ, có lẽ chỉ ngang với mục lão, mục nhân thanh mà thôi. Vô song có chỗ dựa là Lý Thu Thủy cùng đồng mộ, cái chỗ dựa này vô nhai tử không thể đắc tội được lại thêm tài hoa của vô song cũng bày ra đó. Đến cả chân lung bán cờ bản thân vô nhai tử dùng 30 năm mới có thể nghĩ ra liền bị vô song cứ như vậy phá hủy. Vô nhai tử rốt cuộc cũng chấp nhận thân phận trưởng môn của vô song. Vô nhai tử cho dù ngoan cố, cho dù tự ngạo hơn nữa cũng không tiếp tục tìm ra được lý do thoái thác. Lúc này theo tô tinh hà dẫn đường, vô song cùng vô nhai tử đều xuất hiện trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này cũng không tính là lớn, tiến vào trong này làm vô song có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy một phế nhân như vô nhai tử lại thêm vào tô tinh hà mà có thể tạo ra một gian thạch thất như vậy đã là việc tương đối khó khăn. Đương nhiên vô song sẽ không nghĩ nhiều. Hắn cũng không cần vô nhai tử lên tiếng liền tự mình ngồi xuống một cái ghế đá. Đối mặt với vô nhai tử, vô nhai tử cũng là rất bất đắc dĩ nhìn vô song. Ông ta cảm thấy vô song trong ánh mắt đối với bản thân mình đến cả một chút cung kính cũng không có. Ánh mắt nhìn ông ta rất nhạt rất nhạ. Điều này làm trong lòng vô nhai tử tức giận nhưng cũng không biết làm gì. Người gọi là Đông Phương Bạch sao? Nhìn vô nhai tử, vô song vẫn hơi hơi nhếch miệng. Đúng, ta gọi là Đông Phương Bạch. Vô nhai tử cùng vô song cả hai lại trầm mặt. Nếu mà có người thứ ba ở đây chỉ sợ sẽ cảm nhận được không khí có chút gì đó không đúng. Cứ như hai cái tình địch gặp mặt vậy. Rốt cuộc vô nhai tử cũng vẫn phải là người lên tiếng trước, hắn đối với vô song thở ra một hơi, đông phương bạch, ta có thể hỏi vài việc liên quan đến võ công của ngươi chăng? Vô song hơi nhíu mày nhưng vẫn là gật đầu, ra hiệu cho vô nhai tử lên tiếng, ngươi là đệ tử của thu thủy, cái này thu thủy đã nói rõ hơn nữa ẩn ẩn trong khúc nhạc ngươi tấu lên còn có cả khí tức của tiểu vô tướng công nhưng ta cũng rất quen thuộc tiểu vô tướng công. Ta có cảm giác tiểu vô tướng công của ngươi rất yếu. Vô song lần này liền thay đổi cách nhìn về vô nhai tử. Lão nhân này cũng thật sự không tầm thường. Chính xác, Lý Thu Thủy nàng mới nhận ta làm đệ tử được 2 tháng. Vô nhai tử nghe vậy lại tiếp tục lên tiếng. Ta không rõ vì sao sư tỷ cùng sư muội đều nhận ngươi làm truyền nhân nhưng mà có một số việc ta phải nói cho ngươi. Tiểu vô tướng công của bản phái vốn là vô hình vô tướng vì vậy tiểu vô tướng công cũng không yêu cầu ngươi phải có nội lực đặc dị. Tiểu vô tướng công quan trọng nhất là ngộ tĩnh. Sư muội đã truyền cho ngươi tiểu vô tướng công điều này cũng nói rõ ngộ tĩnh ngươi siêu phàm. Từ đó chắc hẳn thiên sơn chiết mai thủ đối với ngươi cũng không có gì quá mức khó học. Về phần sư tỷ đồng mổ của ta... Bát hoang lục hợp công là không thể truyền cho ngươi vậy thì cũng chỉ còn lại thiên sơn lục dương trưởng nhưng lão phu cũng có thể nhìn ra thiên sơn lục dương trưởng với ngươi chưa hẳn đã thích hợp. Lão phu thực sự không cảm thấy sư tỷ có thể truyền lại tuyệt học bản phái cho ngươi. Cuối cùng là về phần của lão phu, ngươi cũng biết mỗi người chúng ta đều mang theo hai môn tuyệt học tuyệt học của lão phu được sư phụ truyền lại bao gồm bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ hơn nữa đây còn là hai bộ võ công liên quan mật thiết đến nhau bắc minh thần công cao thâm khó dò hơn nữa vì bát hoang lục hợp công không có cách nào truyền lại cho đời sau nên bắc minh thần công là nội công trí cao vô thượng của tiêu giao phái ta dùng bắc minh thần công để tạo ra bắc minh chân khí lấy bắc minh chân khí làm gốc để sử dụng tiểu vô tướng công dùng tiểu vô tướng công diễn hóa thiên sơn chiết mai thủ đồng thời từ sự hùng hồn của Bắc Minh chân khí cũng có thể giúp ngươi sử dụng thiên sơn lục dương trưởng. Ta không rõ ngươi hiểu bao nhiêu về Bắc Minh thần công của bản phái nhưng mà Bắc Minh thần công không phải dễ học gì, thiên tư của ngươi lão phu không cảm thấy có vấn đề gì nhưng yêu cầu của Bắc Minh thần công chính là bản thân ngươi không có nội lực. Cái này đương nhiên cũng không sai. Đoàn dự trước khi học Bắc Minh thần công làm gì có nội lực hư trúc bản thân cũng không có nội lực một chút nội lực đến từ công phu thiếu Lâm vẫn là bị vô nhai tử phế đi nhìn ra xa hơn liền nhìn sang lệnh hồ sung không phải lệnh hồ sung cũng học hấp công đại pháp trong tình trạng gần như không có nội lực sao ngay lúc vô nhai tử đang thao thao bất tuyệt vô xong liền đưa tay ra khóe miệng cong lên tiền bối Thân thể ta có chút đặc biệt, ngươi có thể truyền một chút bắc minh chân khí vào xem sao. Thời gian tiếp tục trôi qua, vô song đã ở trên lôi cổ sơn được một tuần. Lúc này vô song so với chính hắn của một tuần trước đã trở nên khác biệt rất nhiều. Vô song hiện nay cũng không hề phát sầu với việc mình không đủ tuyệt học sử dụng, không đủ ác chủ bài để chiến đấu. Hơn nữa sau khi thu được bắc minh thần công bản thân vô song cũng hoàn thành được trạng thái. Trong miệng A Thanh, trong cơ thể vô song hiện nay đúng là một vòng tròn thái cực, nửa phần dưới của hắn là quỷ hoa chân khí, nửa phần trên của hắn chính là bắc minh chân khí. Mượn nhờ sự tồn tại của hai đan điền dẫn đến việc vô song đang ở trong một trạng thái rất kỳ diệu. Vô song không biết trạng thái này của mình thế nào nhưng mà hắn có một cảm giác, cơ thể hắn đang dần dần thay đổi. Cái này thật ra cũng rất khó diễn tả bằng lời. Việc hắn có hai đan điền, việc trong người hắn có hai nguồn nội lực khác nhau thật ra không hề có tác dụng tăng cường chiến lực cho hắn. Cũng chẳng thể làm trạng thái của hắn tốt hơn nhưng vô song cứ có một loại cảm giác. Chỉ cần hắn có thể từ loại trạng thái này bước lên một bước, hắn thật sự có thể hoàn thành quá trình lột xác nhưng mà phải làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước đây. Cái này vô song tạm thời không nghĩ ra... Hắn cũng đành phải đợi A Thanh đến liền sẽ hỏi nàng một chút. Việc trước mắt, hắn liền muốn dùng bắc minh thần công của bản thân mình giải trừ nguồn nội lực màu trắng kia cho đồng mộ. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới Chương 192, lột xác, 1. Vô song cũng không giống như hư trúc Hắn không cần 70 năm nội lực của vô nhai tử để trở nên mạnh mẽ bằng vào Bắc Minh thần công trong người hắn hoàn toàn có thể tự mình đi kiếm nội lực hơn nữa hấp thu nội lực kẻ khác không phải là cách duy nhất để tăng cường Bắc Minh chân khí. Muốn tăng cường Bắc Minh chân khí hoàn toàn có thể sử dụng Lăng Ba Vi Bộ. Tại sao Lăng Ba Vi Bộ lại là một thân pháp mạnh nhất Kim Dung? Đây không phải vì Lăng Ba Vi Bộ nhanh bao nhiêu cũng chẳng phải Lăng Ba Vi Bộ khó đánh chúng bao nhiêu quan trọng là vì lăng ba vi bộ mỗi khi hoàn thành một chu thiên của cửu cung bát quái thì liền có thể gia tăng nội lực cho chủ nhân không phải lý do ngẫu nhiên là trong vô lượng ngọc bích khi đó vốn có 36 sáu bức tranh miêu tả kinh mạch vận hành bắc minh thần công để rồi bức cuối cùng lại là lăng ba vi bộ xuất phát từ việc bắc minh thần công quá mức tà ác tiêu giao tử liền vì nó sáng tạo ra lăng ba vi bộ tại sao nói bắc minh thần công tà ác Cái này chỉ cần nhìn vào thời kỳ tiếu ngạo giang hồ, xem nhân sĩ võ lâm đối với hấp công đại pháp như thế nào liền có thể thừa hiểu. Nội lực của một người bất kể như thế nào đều là cực khổ mà tu luyện gì, đều là dùng năm tháng tích góp mà thành. Bắc Minh Thần Công lại nhắm thẳng đến nội lực của người khác mà hấp, thử hỏi ai chịu được. Bắc Minh Thần Công có thể coi là không làm mà hưởng, dùng thành quả của người khác mà trợ giúp chính mình. Cho dù một mực ra tay với những kẻ cùng hung cực ác gây hại cho võ lâm thì cũng không thể khiến người đời bỏ đi sợ hãi với môn võ công này. Con người vốn dĩ là vậy, sẽ không ai thật sự để một môn võ công có thể hút nội lực của mình tồn tại. May là vô nhai tử đắm chìm trong nghệ thuật không mấy khi hành tàu giang hồ nếu không chỉ sở toàn bộ võ lâm nhất định sẽ liên hợp mà đối phó với vô nhai tử đừng nghĩ đoàn dự có thể học được bắc minh thần công sau đó hoàn toàn không cố kỵ mà sử dụng đấy là vì người đời còn chưa nắm rõ bắc minh thần công của tiêu giao phái mà thôi nếu mà cho bắc minh thần công một ví dụ gần sát nhất thì đây chính là vũ khí hóa học của hậu thế sẽ không có quốc gia nào chấp nhận loại vũ khí hóa học này có thể tồn tại nhất định phải tìm cách tiêu diệt lại nói về lăng ba vi bộ Thật ra so với Bắc minh thần công thì vô song càng ấn tượng với lăng ba vi bộ. Lăng ba vi bộ không dùng nội lực mà là sử dụng thể lực. Sức ép của lăng ba vi bộ không dồn vào kinh mạch mà là dồn vào cổ chân. Đây là dạng thân pháp không sử dụng đến nội lực. Dùng hoạt động của chính thân thể vận hành một chu thiên của lăng ba vi bộ sau đó gia tăng nội lực cho bản thân người sử dụng. Nói về độ biến ảo. Lăng ba vi bộ chưa chắc đã bằng mỹ ảnh thân pháp của quý hoa bảo điển nhưng mà chỉ riêng đặc điểm về gia tăng nội lực của nó cũng đủ làm vô song yêu thích không thôi. Trải qua một tuần ở lôi cổ sơn, bản thân đồng mộ thật ra cũng không có quá nhiều thời gian với sự đệ dù sao vô nhai tử vẫn dành thời gian để truyền dạy võ công cho vô song đồng thời chính bản thân thái độ của vô nhai tử đối với vô song cũng đã thay đổi nghiên trời lệch đất. Từ ban đầu vô nhai tử với vô song là không nóng không lạnh thậm chí vì bị Lý Thu Thủy cùng đồng mộ bắt ép dẫn đến ông ta cũng không thích vô song nhưng mà khi phát hiện được vô song có hai cái đan điền thì lại là một việc khác. Sư phụ chọn đệ tử nhưng mà đệ tử cũng chọn sư phụ. Vô song là người mang theo hai đan điền đồng nghĩa với việc chỉ sở toàn bộ lịch sử võ lâm không thể tìm ra được một người thứ hai như vô song cho dù có muốn hay không cũng phải thừa nhận. Bản thân vô nhai tử còn chưa đủ tư cách làm sư phụ của vô song. Với tư chất cùng thiên phú của vô song, chỉ có ngũ đế cao thủ mới có thể làm sư phụ hắn. Vô nhai tử bản thân cuối cùng cũng nhìn thấu được việc này vì vậy trong vòng một tuần qua... Ông gần như dành toàn tâm toàn ý truyền thụ lại Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ cho Vô Song hơn nữa, nếu không phải Vô Song không đồng ý chỉ sợ Vô Nhai Tử đến cả 70 năm công lực cũng truyền lại cho hắn. Vô Song đương nhiên sẽ không nhận công lực từ Vô Nhai Tử, nếu mà Vô Nhai Tử vì hắn mà chết thì ngay cả Vô Song cũng chẳng biết đối mặt thế nào với đồng mộ cùng Thu Thủy. Lại nói về đồng mộ Khuôn mặt của nàng so với những ngày đầu tiên vô song nhìn thấy trên thiên sơn đã thay đổi rất nhiều, chỉ ít đồng mũ rất hay cười, ở lại lôi cổ sơn với sư đệ quả thật làm đồng mẫu yêu đời hơn không ít. Không thể không nói đồng mẫu rất si tình với sư đệ của mình, vì lo hắn bị tổn thương mà nàng nhất quyết ngăn vô song nói ra ám tật trong cơ thể mình, cho dù vô nhai tử có nhìn ra cái gì không đúng thì đồng mẫu cũng chỉ nói là vận công quá độ, tuyệt không để vô nhai tử vì mình ra sức. Đồng mộ chưa bao giờ là một nhân vật tầm thường trên võ lâm, nàng đương nhiên nhìn ra năng lượng trắng trong người mình rất đặc biệt hơn nữa đồng mộ cũng ẩn ẩn cảm thấy thứ năng lực này không phải do long đảo chủ tạo ra dù sao kể cả thực lực long đảo chủ có cao hơn nữa thì hắn cùng nàng vẫn chỉ là một cấp bậc, làm gì có chuyện đồng mộ thử hết mọi cách vẫn không thể giải trừ cấm chế trong người mình, đây là điều cực kỳ vô lý. Cao thủ cùng cấp bậc với sư phụ của nàng may ra mới có thể phong tỏa toàn bộ nội lực của đồng mộ. Đồng mộ ngoài nghi thứ năng lượng trong người mình toàn bộ đều là do vị chủ nhân trong hiệp khách đảo kia tạo ra. Nếu như vậy nàng nhất định không thể để cho sư đệ mạo hiểm. Nàng lúc trước với việc mình không thể dùng nội công còn có chút lo lắng nhưng từ khi gặp sư đệ nàng liền cảm thấy mọi việc cũng không tệ như vậy. Nàng ít nhất còn vài năm nữa mới đến lúc tán công lần thứ ba. Từ giờ đến khi đó nàng cũng không vội, có thể ở bên sư đệ bao lâu, hay bấy lâu. Lúc này vô song cùng đồng mũ hai người ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Đồng mũ mở ánh mắt to tròn ra nhìn vô song. Sau khi quan sát hắn thật kỹ, nàng mới lên tiếng. Ngươi có chắc thật sự muốn vì ta khu trừ cổ năng lượng này? Thứ năng lượng này thật sự không đơn giản. Vô song thản nhiên gật đầu. Cũng không có gì, ta cũng rất sợ chết. Nếu không khu trừ được sẽ lập tức dừng tay, không có nguy hiểm gì cả. Đồng mộ nghe vậy liền gật đầu mà nhắm mắt lại, hai tay nhỏ xinh đưa ra, vô song cũng nhắm mắt lại, hai tay đưa ra tạo thành tư thế đối trưởng với nàng. Vô song lần này nhất định muốn khu trừ thứ năng lượng kỳ dị kia trong người đồng mộ bao gồm rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên đồng mộ với hắn có giao tình không tệ, hắn hoàn toàn là một lữ khách không nhà để về trong thế giới này. Đồng Mỗ là một trong số ít những người có thể coi là quen thuộc với hắn. Thứ hai vô song biết thứ năng lượng kia rất kỳ dị nhưng mà nó chung quy vẫn là năng lượng, hắn muốn thử hấp thu dạng năng lượng này, muốn thử dùng Bắc Minh thần công hấp thu nó, hắn muốn một hơi đột phá ngũ tuyệt cảnh giới. Hắn không còn muốn dậm chân ở việc nửa bước ngũ tuyệt, nửa hắn muốn chân chính đột phá cái cảnh giới này, mượn linh lực đột phá ngũ tuyệt. Hai mắt nhắm lại, vận dụng Bắc Minh thần công, hắn bắt đầu đưa Bắc Minh chân khí vào trong người đồng mộ. Đầu tiên vô song phi thường cẩn thận đưa Bắc Minh chân khí bảo vệ những tâm mạch quan trọng trong cơ thể đồng mộ, hắn muốn bảo đảm trong quá trình hút năng lượng ra khỏi người nàng, đồng mộ sẽ không gặp phải tổn thương chí mạng. Sau khi đưa chân khí của mình bảo vệ tâm mạch của đồng mộ, hắn mới vận dụng Bắc Minh thần công, hút đi nội lực trong người đồng mộ. Nội lực của đồng mộ hiện nay toàn bộ bị phong tòa Trong người nàng đến cả một chút nội lực cũng không có thay vào đó Toàn bộ đều là khí trắng Thứ khí trắng mà nàng căn bản không thể điều động được Nhờ vào cái tình trạng này mà vô song cũng không sợ bắc minh thần công hút nhầm nội công vốn có của nàng Nếu thực sự muốn hút nội công của đồng mộ Hắn thả đi lấy hết nội lực của vô nhai tử bắc minh thần công lần này vận chuyển cực kỳ dễ dàng căn bản không gặp bất cứ trở ngại nào nhưng mà sau khi khí trắng kia nhập vào trong thân thể vô song thì lại là một vấn đề khác. Lần này vô song triệt để kinh hãi gần chết, khí trắng sau khi nhập thể, Bắc Minh thần công lại không tiêu hóa được. Bắc Minh thần công có thể dẫn dụ khí trắng nhập thân thể mình, điều này nói lên Bắc Minh thần công với khí trắng hoàn toàn có tác dụng. Đến chính vô song cũng nghĩ như vậy nhưng mà hắn nào ngờ được sau khi khí trắng vào người, bắc minh chân khí hoàn toàn không thể chuyển hóa khí trắng thành nội lực. Việc tiếp theo lại càng đáng sợ hơn, chỉ thấy khí trắng sau khi tiến vào thân thể vô song liền rất nhanh. Thay đổi hình dạng, nó giống như một cái mạng nhện đang điên cuồng bành trướng vậy. Cái mạng nhện này đi đến đâu nội lực của vô song bị phong tỏa đến đây, vô song lần này triệt để bị dọa sợ. Hắn liền muốn cắt đứt hấp công với đồng mũ nhưng bàn tay hai người cứ như bị thứ gì đó gắn chặt với nhau. Căn bản không thể tách ra. Vô song rõ ràng có thể cảm giác được khí trắng kia như đang cố tình kết dính hắn cùng đồng mũ vậy. Thật sự thảm. Vô song rốt cuộc phải đối mặt với một vấn đề rất quan trọng. Hắn rất có thể sẽ bị khí trắng khóa chặt lại. Khí trắng cứ như là một ký sinh trùng đang ở trong người đồng mũ lại nhảy sang người vô song vậy, quan trọng nhất vô song còn cảm giác được khí trắng kia sẽ không toàn bộ truyền vào trong người vô song, đây mới là cái đáng sợ nhất. Nói đúng ra là chữ lượng nội lực, chữ lượng nội lực trong người vô song ít hơn đồng mũ nhiều có nghĩa là khí trắng để phong tỏa nội lực của đồng mũ chắc chắn sẽ nhiều hơn khí trắng phong tỏa nội lực của vô song. Vô song hắn chỉ cần không thể tìm ra cách chuyển hóa khí trắng thì đến khi toàn bộ nội lực trong người hắn bị phong tỏa, khả năng rất lớn khí trắng sẽ không tiếp tục bị hút đi. Cái khí trắng này rất quái dị, nó phong tỏa nội lực theo cách bao phủ kinh mạch, chỉ cần kinh mạch không thể đả thông đồng nghĩa với nội lực không thể truyền tải qua, toàn bộ nội lực bị giữ chặt trong đan điền nhưng không thể vận dụng, không thể phóng thích. Nếu vô song không thể hút hết khí trắng ra khỏi người đồng mộ thì rất nhiều việt mạch trong người đồng mộ vẫn sẽ bị khí trắng phong tỏa khi đó đồng mộ vẫn cứ không dùng được nội lực. Cả vô song cùng đồng mộ đều sẽ bị khóa chặt nội lực lại. Càng những lúc như vậy, vô song lại càng cần phải bình tĩnh, hắn nhất định phải nghĩ cách. Hai mắt vô song rốt cuộc nhắm lại, hắn biết tạm thời là không thoát ra được khỏi cái tình trạng này. Đồng nghĩa với việc trước khi toàn bộ nội lực của hắn bị phong bế, hắn phải tìm ra được cách xử lý khí trắng nếu không cả hắn cùng đồng mộ điều hết cứu. Đương nhiên vô song cũng có thể để vô nhai tử hấp thụ khí trắng của mình, để khí trắng chuyển sang phong bế nội lực của ông ta bất quá vô song làm người còn chưa đến mức thất bại như vậy, chưa đến mức đem cái xui xẻo của mình ném cho người khác trừ khi đây là kẻ thù sinh tử của hắn. Dĩ nhiên hắn cùng vô nhai tử còn lâu mới đến mức làm kẻ thù. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô song rốt cuộc nghĩ đến một thứ. Trong hang động khi chiến đấu với long đảo chủ, ma khí của hắn chính là cảm nhận được khí trắng của đối phương liền lập tức bạo động. Căn bản không thể khống chế. Nếu nói bản thân vô song có cách nào để hấp thụ hay chuyển hóa ma khí không thì vô song cũng chỉ còn nghĩ đến ma khí. Ma khí dù sao cũng là thủ đoạn mạnh nhất của Vô Song lúc này, nếu đến cả ma khí còn không giải quyết được khí trắng, hắn thực sự hết cách. Vô Song cũng không biết cách nào để tự mình vận dụng ma khí cả, hắn chỉ có thể nhắm mắt đề tâm, cố gắng mang Bắc Minh chân khí còn lại tiến vào đan điền thứ hai ở ngực trái, dùng Bắc Minh chân khí dẫn dụ ma khí thoát ra. Quả nhiên có thể bắc minh chân khí có thể dẫn dụ khí trắng từ cơ thể đồng mũ nhập vào người vô song thì cũng có thể dẫn dụ ma khí từ đan điền của vô song xuất ra ngoài, tiến vào chính các kinh mạch của hắn. Toàn thân vô song dần dần run lên, đôi mắt của hắn chưa có mở ra nhưng chỉ có hắn biết, đôi mắt này đã triệt để hóa thành màu đỏ như máu, cực kỳ đáng sợ. Đến cả bản thân vô song gần như cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, hắn chuẩn bị ma hóa. Cũng may vô song hắn rốt cuộc cũng không có ma hóa bởi ma khí cảm nhận được khí trắng. Rất rõ ràng ma khí cùng khí trắng cực kỳ khắc chế lẫn nhau. Khi ma khí tiến vào kinh mạch cảo vô song sau đó lại va chạm cùng khí trắng chấn thủ ở các huyệt mạch thì cơ thể vô song trực tiếp biến thành chiến trường. Chiến trường của hai màu đen trắng. Quyển 2 truyện được phát tại trang web mới.com chương 193 lột xác hai Trong cơ thể vô song hiện nay như một chiến trường với hai màu trắng đen làm chủ đạo, một bên là hắc ám một bên lại có chút quang minh nhưng mà vô song hắn lại càng thiên hướng hắc ám hơn. Cái gọi là quang minh hay hắc ám chỉ là cái nhìn của mỗi người, với một kẻ vô thần như nghiêm quang mà nói mấy thứ này không quan trọng. Con người luôn hướng về cái quang minh nhưng mà từ khi sinh ra có ai không tồn tại một phần hắc ám chối bỏ một phần bản thân để hướng về cái phiêu mĩ mờ ảo ư? Cho dù tận cùng quang minh thì cũng tồn tại hắc ám, tận cùng hắc ám không hẳn là không có quang minh. Với Vô Song hiện nay, cái ánh sáng quang minh kia chính là tràn ngập hắc ám còn cái hắc ám kia lại là hy vọng cuối cùng của hắn. Từng giây từng phút trôi qua, Vô Song hiện nay phải chịu đựng áp lực cực lớn, thân thể hắn cứ như bị kéo căng ra vậy hai luồng năng lực cùng chảy trong người hắn đã vượt qua khái niệm nội lực nếu không phải thân thể vô song trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện nếu không phải hắn có hai đan điền cùng nhau chia sẻ áp lực chỉ sợ hắn đã sớm bảo thể mà chết hắc ám cùng quang minh như hòa vào nhau sau đó dưới sức mạnh của hắc ám cùng quang minh bất kể là bắc minh chân khí hay quỳ hoa khí đều dần dần biến mất Bắc Minh Thần Công cùng Quỳ Hoa Bảo Điển chính là hai môn võ học cao cấp nhất thiên hạ, nhưng trước năng lượng hắc ám cùng quang minh kia đều trở nên vô lực, sau đó dần dần bị triệt tiêu. Quang minh cùng hắc ám lúc này tách thành hai phần, bắt đầu chiếm cứ mảnh đất vốn thuộc về hai dạng nội lực mà Vô Song hắn sở hữu. Đan điền phía trên ở ngực trái liền tràn ngập hắc ám, đan điền bên dưới ở tiểu phúc thì lại thuần một màu trắng. Hai loại năng lượng này không ai làm gì được ai. Gần như tự mình bắt đầu lựa chọn lĩnh vực của riêng mình. Chúng tạo thành một loại trạng thái cân bằng. Vô song không biết trong cơ thể hắn đã xuất hiện hai cực. Cực quang cùng cực ám. Vô song có thể nội thị bản thân nhưng chỉ có thể nội thị kinh mạch của chính hắn. Hắn không biết lúc này trong người hắn cứ như xuất hiện một trận đồ thái cực vậy. Nơi mà quang cùng ám giao thoa tạo nên hai cực đối lập trong người hắn. Sau đó vô song rốt cuộc mở mắt ra May mắn là hắn không cảm thấy có gì khó chịu trong người Xui xẻo là vô song hiện nay không cảm ứng được một chút chút nội lực nào của bản thân bắc minh thần công của bản phái quả không hổ là kỳ công đệ nhất thiên hạ Đồng mỗi lúc này rốt cuộc mở mắt ra Khuôn mặt nhỏ mang theo chút kích động Nàng thật sự cảm thấy trong người mình lại có thể sử dụng được nội lực Thứ mà rất lâu rồi nàng không cảm thấy. Khi mà nội lực trở lại, đồng mũ mới thật sự trở nên đáng sợ. Tiên thiên trí dương thể cộng với nội công của bát hoang lục hợp công khiến nội lực của đồng mũ y như vầng thái dương vậy. Cho dù là một cái giơ tay nhấc chân cũng cho người ta cảm giác cường đại. Đồng mũ sau khi chân chính thoát được khỏi gông cùng của thứ năng lượng màu trắng kia ánh mắt mới bắt đầu nhìn sang vô song, nàng cảm thấy. Vô song có gì đó không đúng, vô song hiện tại vẫn cứ nhắm mắt, hai chân khoanh lại, hai tay đặt trên đầu gối, cứ như tiến vào một trạng thái vô thức vậy, đồng mũ rốt cuộc vẫn là bậc đại lão, nàng chỉ cần nhìn thôi cũng cảm giác được vô song bị sao, vô song rất có thể bị chính thứ năng lượng trắng kia nhập thể, sau đó dẫn đến phản phệ, không thể nào, chẳng nhẽ Bắc minh chân khí không thể trung hòa cổ lực lượng kia... Đồng mũ quả thực không thể tin được nhưng mà nàng cũng không dám loạn động, nàng thậm chí còn không dám đưa cực dương chân khí của mình vào người vô song. Thứ năng lượng màu trắng kia mạnh thế nào, nàng đương nhiên hiểu rõ nhất. Đồng mũ liền muốn mang tình trạng của vô song đến hỏi sư đệ, có lẽ trên đời cũng chỉ có sư đệ mới có thể tạm thời hiểu rõ vấn đề của vô song. Nghĩ là làm, nàng lập tức đứng lên đi tìm vô nhai tử bất quá rất nhanh sống lưng đồng mộ khửng lại, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn lên trên đầu mình. Phòng này không phải gian thạch thất nơi vô nhai tử truyền công cho vô song, đây chính là tiểu viện của vô nhai tử. Đương nhiên không khác gì ngôi bà bình thường. Trên đầu đồng mộ có vài cọc gỗ chắn ngang, lúc này vậy mà có một tiểu nữ hài đang ngồi trên đó. Hai chân buông thõng xuống. Hai tay chống cảm ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn vô song. Đồng mộ phát hiện ra đối phương bất quá không phải là nàng thật sự phát hiện ra mà là đối phương cho nàng phát hiện. Nếu không phải vừa rồi nàng muốn rời đi, đối phương liền phát ra một tia khí tức để cho nàng cảm nhận được, để cho nàng dừng lại. Đồng mộ sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn đối phương, trên người đối phương không có một chút khí tức nào nhưng lại khiến đồng mộ cảm thấy tranh lệch cực lớn. Cứ như đối phương là trời, nàng là đất vậy, muốn đánh cũng không hiện ra được chiến ý. Tôn giá là ai? Hai từ, tôn giá, xuất phát từ miệng đồng mộ cực kỳ không đơn giản. Muốn được đồng mộ dùng hai từ này để đánh giá thì nhất định phải là cường giả cùng cấp bậc với sư phụ nàng, tiêu giao tử. Nữ hải đang đung đưa chân trên không chung kia nhìn đồng mộ mà mỉm cười, nàng cả người từ phía trên nhảy xuống. Khi đôi chân trần kia chạm đất còn không có nổi một tiếng động, nàng sau khi đáp xuống đất cũng lười để ý đến đồng mũ mà lại nhìn vô song, đưa tay khẽ chạm vào ngực trái của hắn rồi mỉm cười. Không cần lo lắng, hắn là đệ tử của ta, hắn không chết được. Đồng mũ khuôn mặt nghệt ra nghi hoặc mà nhìn nữ tử này có điều nàng cũng cảm thấy, đào tạo ra được dạng quái vật như vô song thì cũng chỉ có thể là nữ tử trước mặt. À... Quên mất một chuyện, nàng nói một câu không đầu mà cũng chẳng đuôi Sau đó vươn vai, trong ánh mắt kinh ngạc của đồng mộ Toàn bộ xương cốt của nữ tử này đều thay đổi Nàng vậy mà lớn lên Xúc cốt công là kỳ công trong thiên hạ Nhưng mà xúc cốt công cũng không thể nào có hiệu quả đáng sợ đến như vậy đi Sau đó theo nữ tử này lớn lên Đồng mộ kinh ngạc phát hiện Khuôn mặt kia, nàng vậy mà nhận ra Nữ tử này đương nhiên chính là A Thanh, A Thanh vẫn là đến lôi cổ sơn rồi. Sức người muốn từ Tây vực đến lôi cổ sơn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn nhưng A Thanh đâu còn được coi là con người. Nàng đến vẫn còn tính là một. Đồng mũ rốt cuộc cũng nhận ra A Thanh, đây chính là vị kỳ nhân năm đó cùng sư phụ mình quyết đấu. Đồng mộ cho dù vô pháp vô thiên nhưng dạng nhân vật như vậy nàng tuyệt không dám đắc tội hơn nữa trong lòng nàng với A Thanh ẩn ẩn còn mang theo sự kính trọng. Đồng mộ không thích nam nhân, nàng rất ghét nam nhân. Đồng mộ luôn cảm thấy nam nhân trong thiên hà ai ai cũng chán ghét. Ngoại trừ sư phụ cùng vô nhai tử ra, nàng gặp một kẻ liền muốn giết một kẻ. Đồng mẫu cũng hiểu thiên hạ này vẫn là của nam nhân, nếu so võ lực nữ nhân rất khó có thể so sánh với nam nhân. Ngay cả nàng được coi là nữ nhân mạnh nhất thiên hạ cũng không thể vượt qua đám thối nam nhân kia. Thiên hạ chỉ có duy nhất A Thanh, bằng thân phận nữ tử thậm chí thắng qua được sư phụ nàng. A Thanh cũng chính là hình mẫu mà đồng mộ muốn hướng tới, một nữ nhân vô địch thiên hạ. A Thanh hơi hơi mỉm cười với đồng mộ, nàng không phải tuyệt thế mỹ nhân nhưng nụ cười của nàng thật sự cho người khác cảm giác phi thường thoải mái, một nụ cười có thể làm linh hồn trở nên nhẹ dịu. A Thanh tiếp theo liền hướng ánh mắt ra ngoài, khóe miệng khẽ nhếch lên, chủ nhân của hiệp khách đảo đến rồi. A Thanh vừa dứt lời lập tức, một tay đỡ lấy đồng mộ, thân hình lướt thẳng ra ngoài. Đồng mộ ở bên cạnh còn chưa kịp hiểu cái gì xảy ra nhưng mà nàng vẫn nghe được mấy chữ A Thanh nói. Chủ nhân của hiệp khách đảo, A Thanh tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, cứ như là thuấn di vậy rốt cuộc nàng một đường đưa đồng mộ đến chân núi. Ở chân núi lôi cổ sơn lúc này vậy mà xuất hiện một cái kiệu lớn.